Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3572 tiểu hồ tầm bảo, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, thanh loan thực lực tuy nhiên vô phương cùng chân tránh phượng hoàng, so sánh với nhưng là bất dung khinh thường chốc lát hồi phục chính. Mình ba người không phải xa vào thật lớn phiền toái không thể, này, dạng chuyện ngu xuẩn lâm hiên đương nhiên sẽ không đi làm, nguyệt nhi. Cùng linh tục thánh nữ tất cả cũng vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi sắc. Thiếu ra. Từ điểm nhẹ chúng ta tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Lâm Hiên vội vàng. Truyền âm nhượng Nguyệt Nhi không muốn nhiều lời. Ba người tiếp tục hướng trước lục xoát. Bởi vì thần thức mất đi sử dụng cho nên tốc độ so sánh bình thường. chậm hơn rất nhiều. Nhưng ba người cũng không có nguyên nhân này mà lộ ra không kiên nhẫn. Sắc. Này trùng thời khắc khẩn cấp không được An toàn mới là đệ nhất Vị Cứ như vậy tiểu nửa canh giờ rất nhanh liền đã qua Điểm ấy thời gian Nói dài cũng không dài lắm Bảo ngắn cũng không Ngắn lắm Có khả năng ba người nhìn thấy thủy tinh Đã có số lượng mười phần Nhiều hơn Nhan sắc khác nhau Đều phiêu phù ở giữa không trung trong Mỗi nhất cái thủy tinh hình dáng vật Bên trong đều phong ấm có thượng Cổ chân linh thi thể Có khi là so sánh hoàn chỉnh có thì chỉ còn lại có một bộ không xương. Mà thôi, như vậy nhiều hơn chân linh, mặc dù Lâm Hiên kiến thức rộng lớn trước. Kia cũng chỉ có cơ hội tại cổ thư thượng gặp qua, lần này đây thật. Đúng là mở to mắt mà nhìn. Nhưng Lâm Hiên trong lòng có khả năng nhất điểm đều không như vậy vui. Mừng có, ngược lại là sợ hãi cùng sợ hãi. Chuyện ngôn quả nhiên không uổng, đại lượng chân linh đều trôn cốt với. Nơi này, nếu bọn họ toàn bộ hồi phục, đừng nói chính mình coi như là... A-tu-la cũng không phải cảm thấy đau đầu không thể. Lâm Hiên là tính cách kiên nghị tu tiên giả, dũng khí cũng không cần. Thuyết tuy nhiên giờ này khắc này trong lòng cũng thẳng bồn chồn Cho tới Nguyệt Nhi cùng linh tục thánh nữ, nọ càng không nói tới, hay... Cách nhà đầu đại khí cũng không dám nhiều hơn thở hồn hền đi. Tốt tại sợ hãi uy sợ hãi, này một mạch cũng là bình tĩnh vô cùng. liền phản phất trời cao hạ cố, bọn họ cư nhiên tay sai thì vận loại. Không có gặp mặt bất cứ gì nguy hiểm. Này không thể không thuyết, có được phi phàm vận khí. Tuy nhiên lâm hiên sắc mặt lại âm u vô cùng. Lại phi chỉ chút lát, lâm hiên đột nhiên đồng tử hơi co lại. Như là phát hiện cái gì lệnh cách đó hưng phấn sự vật toàn thân đồn quang vừa. Nổi lên nhanh hơn tốc độ giống như trước bay đi. Linh tục thánh nữ thị lực tuy nhiên cũng không phải chuyện đùa. Nhưng cùng Lâm Hiên so sánh với rốt cuộc muốn thua kém rất nhiều cũng không phát hiện không ổn. Nhưng này một mạch đi tới. Nàng nhiều ít đáp song giải Lâm Hiên tính cách tuyệt không phải cả kinh nhất chợt tu tiên giả. Hắn đột nhiên cứ như vậy khẩn cấp, mười có tám chín là phát hiện bí. Mật gì? Niệm cho đến này, nàng này tự nhiên mảy may cũng không dám có lười. Biến ý, nhất đỏ chân ngọc đổn quang tốc độ cũng biến nhanh rất nhiều theo sau theo sau. Rất nhanh. Phía trước xuất hiện một cái đầm tiểu hồ, hồ nước trong. suốt trong suốt hơn nữa bị cây xanh vần quanh như thế. Bên hồ nhất khối lục địa. Hoa dại làm đẹp trong đó. Này dạng cảnh trí. Như là phóng tới nơi khác. Không có bất cứ gì. Không ổn. Tuy nhiên này kỳ gì không gian chính là chân linh trôn cốt chỗ. Mặc dù. Chưa nói tới âm trầm kinh khủng. Nhưng cũng bị dày đặc tử khí tràn. Ngập như thế. Một mạch đi tới trừ. Ra chân linh thi hài. Lâm Hiên không có nhìn. Thấy bất cứ. Gì thực vật. Này đột nhiên xuất hiện tiểu hồ, liền quả. Thực nhượng nhân cảm giác có chút quái gì cùng đột ngột. Lâm Hiên cùng hai nữ hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đều đề cao. Cảnh giác. Theo sau Lâm Hiên một chút trần chờ giống như nọ tiểu hồ bay đi. Thiếu ra chú ý. Nguyệt Nhi muốn nói lại thôi. Mặt mày lo lắng thấp thỏm ý. Ta để ý tới được. Lâm Hiên cũng không có thái quá dựa gần tiểu hồ Tại cử ly còn có hơn Mười trưởng lúc sau này liền đem độn quang rớt xuống Chân vừa bước chân lục địa Lại hơn nữa không có gì gì biến nổi lên Điều này làm cho Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm. Theo sau hắn phát hiện tại nơi này Thần thức đột nhiên có khả năng Thả ra một chút Tuy nhiên không có cách nào cùng không bị trói buộc So sánh với Nhưng đã nhượng cách đó tin vui Lâm Hiên vui vẻ dưới, đã bất chấp nhiều hơn làm suy tư, đem thần thức. Ninh Thành Nhất luồng hướng tới trong hồ thả ra. Này hồ cũng không rộng lớn, cũng là thủy không sâu, Lâm Hiên rất nhanh, liền có thu hoạch. Tại hồ nước trong cư nhiên tán lạc như thế một khối hài cốt. So với người bình thường cốt cách muốn đại thượng rất nhiều. Nhưng xa, không có cách nào cùng chân linh so sánh với phỏng đoán hắn trước. Người cao cũng bất quá mấy trưởng mà thôi. Cửu đầu thập bát tí. Cốt cách cũng hung ác dĩ cực. Mặc dù đã sớm chết. Đi lại tràn ngập nhất luồng tang thương hơi thở. Cửu đầu thập bát tí. Này chẳng phải là cùng chính mình tu luyện tiểu la thiên pháp tướng. Không là cửu thiên thần la tướng tương tự dĩ cực. Này chính giữa đến tột cùng là trùng hợp. Còn là có thêm cái gì không? Người biết bí ẩn. Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lúc này hiển nhiên không còn kịp nữa nhiều hơn làm suy tư. Rất nhanh, hắn chú ý đã bị nọ thật lớn cốt cách bên hông sở hệ như thế. Nhất hắc sắc chứ vật đại thu hút đã qua. Chân linh tuyệt sẽ không sử dụng vật ấy. Nọ người này chủ nhân thân phận đã là miêu tả sinh động. Phi thiên ma chủ. Không nghĩ tới dễ dàng như thế tìm đến hắn bảo vật. Lâm Hiên trong lòng tin vui chỉ cần lấy đi này chứ vật đại liền đại. Công cáo thành Tuy nhiên như thế kết cục Vị miễn quá mức nhẹ nhàng Nhưng tốt như Vậy cơ hội á Lâm Hiên Na sẽ buông tha Không sai Thần thức là suy hiếu rất nhiều Nhưng chỉ gần hóa hình lấy Vẫn còn là làm được Thâm hít sâu Lâm Hiên nhất đảo thần niệm phát ra Theo sau nọ xâm nhập hồ nước Thần thức quang vững lưu chuyển cư nhiên Biến hóa ra nhất thanh minh mông đại thổ đến Với linh quang trong hiện lên chút nào trần chờ cũng không, một thanh. Hướng tới nọ chứ vật đại trào lạc. Lâm Hiên trên mặt cũng hiện lên nhất tia sắc mặt vui mừng. Khổ cực tìm kiếm bảo vật cuối cùng muốn tới tay. Tuy nhiên vào thời khắc này, qua, một tiếng phản phất phóng đại vô số lần con ếch khiếu truyền vào cái. lỗ tay theo sau chút nào dấu hiệu cũng không, Lâm Hiên phía trước. Không khí đột nhiên trở nên đen tối đứng lên. Tiếp này hư không nhất trận mơ hồ, nhất trưởng điều hình dáng, phẳng. Phất xây thừng dạng đồ liền cắt qua chân trời, giống như như thế hắn. Hung hăng đâm tới. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, này một màn với hắn mà nói, tái quen. Thuộc bất quá, đã đâm tới, nơi đó là cái gì xây thừng, ngã giống như. Thiểm thử le lưới. Chẳng lẽ muốn nói. Lâm Hiên trên mặt lộ ra khí quái gì lại ngưng trọng thần sắc. Tuy nhiên phản ứng lại nhất điểm cũng không hàm hồ kiểm qua thân. liền tránh thoát này nhất đánh lén. Theo sau một thanh giống như nọ dây thừng hình dáng đổ trộp tới. Hắn móng tay trở nên nhọn phi thường lợi, linh quang thiểm thiểm lại. Cùng phượng hoàng lợi trảo so sánh phảng phất. Lâm hiên vốn là liền an hiểu luyện thể thuật, dung hợp chân linh chi. Huyết sau đó trừ. ra thi triển chân linh hóa kiếm huyết tự nhiên. Còn có mặt khác thu hoạch. Đáng tiếc cũng không có trong đối phương tới nhanh chóng, lui được. Cũng không hàm hồ, đã trải qua co lại đi trở về. Theo sau trước mắt của hắn xuất hiện nhất quái vật to lớn. Quả nhiên là thiểm thử. Ngã xuống tại nơi này Kim Nguyệt chân Thiểm Sao. Đó cũng là Lâm Hiên lần đầu tiên thấy tận mắt quá chân linh. Bất quá cùng trong trí nhớ Kim Nguyệt chân Thiểm so sánh với người. Này! Rõ ràng muốn xấu xí rất nhiều Thuyết thành là một câu thây khô Cũng không quá đáng Lớp da đã sớm Mất đi sáng bóng Toàn thân không hề Nữa làm kim sắc Mà là sâu thắm đen tối Hắn sở Phát ra không hề Nữa là hỗn độn yêu khí Mà là một loại tử khí Lâm hiên đến quá âm ti địa phủ Nguyệt nhi đối vong linh càng thêm Quen thuộc có khả năng nơi này này thật lớn tiềm thử cho bọn hắn cảm xúc cũng là cùng mặt khác yêu việt khác nhau rất lớn chân linh quả nhiên không phải chuyện đùa mặc dù ngã xuống cũng cường đại đến như tình trạng này chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.